hình thế đức phi. Phượng Kinh. Chương 172 Thiên Hạ Kinh Sợ. Tò, các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz tháng 10 năm đó. Tuyệt đối là thời dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. E. Rơn. Quy. Quy. vương vương ai Người trong thiên hạ sẽ nhớ mãi không quên Tỉ như Lê Vương mặt cảnh Lê Liên Hiệp cùng Nam Chiếu Tây Lăng tiến công đại sở Tỉ như định quốc vương ra tự mình dẫn 50 vạn mặt ra quân nghênh chiến liên quân ba nước Lại tỷ như Định quốc vương phi mới vừa tròn 16 Một thân nữ nhi trấn giữ Tây Bắc Chỉ trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10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 Càng ở gì hơn, lúc đó đóng ở dưới chân núi không phải là địch nhân mà là hơn 7000 tên binh lính đại sở. Sau đó Định Vương giận dữ, 7000 binh lính bao gồm tất cả tướng lĩnh toàn bộ đều bị xử tử. Nghe nói, máu đỏ cơ hồ nhuộm đỏ cả con sông rộng lớn dưới chân núi. Tin tức kia vừa truyền ra, người trong thiên hạ tự nhiên bàn luận rối rít. Có kẻ mắng định vương tàn bạo lạm sát kẻ vô tội Cũng có người thay định vương nói chuyện Cho rằng có kẻ bị đặt nói xấu Còn có một số người trong lòng âm thầm suy đoán chuyện định vương phi mất tiếp có liên quan tới 7.000 tướng sĩ này Xong Vô luận người trong thiên hạ có bàn tán sôi nổi thế nào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 Tiểu Tâm dược dược dè dặt cẩn thận chờ hoàng đế ngồi trên điện thần sắc vạn vẹo ra ý chỉ. Mặt Cảnh Kỳ không cầm được sổ con đã trình lên trong tay. Không biết là do giận dữ hay sợ hãi mà bàn tay không ngừng run rẩy. Hồi lâu mới gầm rú hét lên càng rỡ. Mặt Tu Nghiêu ngươi thật to gan. 7000 binh mã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 Trong đó còn có mấy vị tướng quân Đúng là đại nghiệp bất đạo Nếu không nghiêm trị tức sẽ khiến cho tướng sĩ cùng dân chúng khắp thiên hạ trong lòng rét lạnh Xin bệ hạ nghiêm trị định vương Địa vị và danh tiếng trong triều của liễu thừa tướng vốn đang thịnh tiên phong bước ra khỏi hàng khải tấu Mấy đại thần tâm phúc khác của mặt cảnh kỳ cũng rối rít bước ra khỏi hàng tán thành Mặt cảnh kỳ đang muốn nói chuyện Đột nhiên có người bước ra khỏi hàng nói hoàng thượng Không thể Mặt cảnh kỳ gương mắt nhìn lại Quả nhiên là đại lão thần thái học Tô Triết Đã ngoài 60 tuổi Bộ dạng đoan chính Sắc mặt mặt cảnh kỳ trầm xuống thản nhiên nói Tô các lão có ý kiến gì không Tô Triết cung kính vái một cái Khải tấu hoàng thượng Định quốc vương phi lâm nạn Chắc lúc này định vương vô cùng thương tâm và đau lòng Chỉ có thể trấn an Không thể tạo áp lực liễu thừa tướng xoay người nhìn tô triết đùa cực nói Chẳng lẽ 7.000 tướng sĩ kia chết vô ích rồi Tô các lão cũng là người đọc sách Hẳn phải hiểu rõ vương tử phạm pháp tội như thứ dân chứ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 Vương tử phạm pháp tội như thứ dân sao Nếu làm được như vậy Ươm ngạnh ngang ngược của liễu ra Nhiều ngày nay có phải đã sớm nên xét nhà diệt tột rồi Tô triết nhìn liễu thừa tướng Than nhẹ một tiếng lại tiếp tục hướng mặt cảnh kỳ nói Thần xin hoàng thượng nghĩ lại Hiện giờ đại sở chiến loạn Lần này dung túng cho định vương điện hạ là bất công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 Tô Triết thản nhiên nói lão phu cũng nghe nói quý phủ liệu đại nhân cũng có một vị tướng quân Chỉ không biết tiểu liệu tướng quân có thể mang theo bao nhiêu binh lại có chiến tiết gì Có thể thay thế định vương bình định chiến loạn Tây Bắc hay không Sắc mặt liệu thừa tướng nhất thời lúc trắng lúc xanh Mặt cảnh kỳ nặng nề vỗ ngự án cả giận nói đủ rồi Các ngươi coi đương triều là nơi để đấu vỏ mồm hay sao Đều câm miệng cho trẫm. Truyền ý chỉ của Trẩm Định vương mặc tu nghiêu tự ý lộn hành Làm sát kẻ vô tội Là tội khi quân phạm thượng Trẩm niệm chiến công tổ tiên Xá cho tử tội Gián tước vị thế tập định vương xuống thành quận vương Phạt bổng lục ba năm Lời vừa nói ra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 Quả nhiên là, ông trời đố kỵ hồng nhanh, hoàng hậu nhanh chóng lấy lại tâm trí thu liễm thần sắc trên mặt nói ngươi tự mình suốt cung đi gặp phụ thân ta. Nói cho ông biết, nói cho ông biết hết thảy lấy hoa ra làm trọng, không cần cố kỵ bản cung. Cung nữ do dự nhìn hoàng hậu, hoàng hậu khoát tay một cái đi đi, phụ thân sẽ hiểu ý của bản cung.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 Trường nhạc muốn ngẫu hậu và trường nhạc cùng nhau bình an. Con ngoan của ta, thành hơn ơ, nơ, gơ, cơ, a, u. Trong phủ thái thú, không khí không giống như mọi ngày. Không giống với lúc ở Tín Dương, Hồng Châu trừ mấy đạo quân ở cổng thành ra, tổn thất cơ hồ không đáng kể.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 Mà một vị chủ nhân khác của mặt gia quân cũng đang hôn mê bất tỉnh Trong viện sâu nhất của Phủ Thái Thú, Phượng Chi Gia phiền não ở trong phòng đi qua đi lại Nhìn Trầm Dương đang ngồi bên giường bắt mặt phiền muộn hỏi Trầm Tiên Sinh Rốt cuộc khi nào Vương Gia mới có thể tỉnh hôm đó sau khi từ trên núi xuống tới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 Mặt không đổi sắc nói ta là đại phu Những chuyện này ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai Mặt tu nghiêu vẫn chưa tỉnh Hàng Minh tích trầm mặt đi vào Nhìn lướt qua người trên giường hỏi Phượng chi giao cao mày nhìn hắn Hàng công tử xin tự trọng Hàng Minh tích cười lạnh một tiếng tự trọng Tự trọng cái rắm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 Đi tới bên giường nhìn xuống nam nhân sắc mặt trắng bệt như tờ giấy đen nằm kia Nhìn sao cũng không vừa mắt Nếu không phải vì nam nhân này quân Duy vẫn là một đại gia khuê tú sao phải lăn lộn trên chiến trường vào sinh ra tử chứ Sao có thể ngay cả khi mang thai vẫn không thể an ổn mà tu dưỡng chứ Hết thảy đều là do mặt tu nghiêu vô năng Ngươi cứ tiếp tục ngủ đi Ngủ chết đi là xong Thù của quân Duy bổn công tử sẽ báo Hờ Chết nhát Ngu ngốc Phế vật Phượng Chi Giao trợn mắt hốt mồm Nhìn hàng minh tức liên tiếp Mắng mỏi mặt tu nghiêu Đoán chừng nếu không đem hết Những từ ngữ mắng chửi Mà hắn biết ra mắng một lượt Cũng sẽ không dừng lại sắc mặt phượng chi giao co quá tê liệt không biết làm gì cho đúng Trời ơi đất ơi Chỉ sợ từ khi định quốc vương phủ thành lập đến giờ Chưa có ai mắng định quốc vương ra như vậy đâu Hình như đã trút hết lửa giận trong lòng mấy ngày nay xong sắc mặt hàng minh tức đã tốt hơn nhiều Vứt ánh mắt ghét bỏ nhìn mặt tu nghiêu một cái Rồi hừ nhẹ ngươi còn muốn giải chết nữa sao ra không rảnh mà gầu hạ ngươi nói xong lại phải áo đi ra ngoài như một trận gió Phượng chi giao trường mắt Ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn về phía trầm dương Trầm dương nhìn một chút người trên giường Lắc đầu xoay người rời đi Sáng sớm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 Phượng Chi Gia cuối đầu trầm giọng nói Vương Phi Hồng Phúc Tề Thiên nhất định sẽ gặp dự hóa lành Vô ích thôi Mặc Tu Nghiêu thẳng nhiên nói Hồng Phúc Tề Thiên gặp dự hóa lành Bản Vương không tin khủy thần không cầu ông trời Nếu nàng chết Bản Vương sẽ biến thiên hạ này thành địa ngục Để cho non sông vạn dặm này làm vật tế nàng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 Trong phòng một mảnh trầm mặt, hồi lâu Mặt Tu Nghiêu mới nói nói cho bản vương một chút chuyện của Ali. Phượng Chi Giao không biết hắn muốn nghe điều gì. Nhưng hắn lại càng không thể không nói. Cho nên liền đem mọi chuyện sau khi Mặt Tu Nghiêu rời đi mà hắn có thể nhớ từ đầu đến đuôi nói một lượt. Cũng không thể tránh nhắc tới hài tử mới gần hai tháng kia.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 Bước lên phía trước, trầm giọng nói vương gia xin người để cho tại hạ bắt mạc. mặc tu nghiêu cũng không phản đối, tùy ý ngồi xuống một cái ghế cạnh cửa sổ. Đặt cổ tay lên bàn. Trầm dương tiến lên bắt mạc, có chút nghi ngờ đánh giá mặt tu nghiêu một hồi lâu, cao mày nói thân thể vương ra. Tạm thời không có gì đáng ngại. Nhưng kính sinh vương gia không nên quá mức mệt nhọc bảo trọng cho tốt Làm phiền trầm tiên sinh rồi Mặt tu nghiêu gật đầu nói Lần này trầm dương cũng nhận thấy mặt tu nghiêu có chút bất thường Bình thường mặt tu nghiêu không phải là bệnh nhân khó gầu hạ Nhưng tuyệt đối cũng không phải là kiểu người đại phu nói gì nghe đấy Bộ dáng thật tình nghe lọt dặn dò lúc này chẳng hiểu sao lại khiến ông có chút bất an. Vương ra mấy ngày nay, hẳn là tinh thần không tốt. Tại hạ sẽ kê mấy đơn thuốc cho Vương ra hồi phục. Bạn Vương biết rồi. Mặt tu nghiêu gật đầu nói, suy nghĩ một chút. Lại nhìn qua tóc trắng trên bã vai rồi nói vậy Kính xin Trầm tiên sinh chuẩn bị cho bản vương chút nước thuốc để che dấu màu tóc này Trầm dương sưởng sốt, gật đầu nói thuộc hạ tuân lệnh Khởi bẩm vương ra, kinh thành phái người tới Ngoài cửa thì vậy bẩm báo Mặt tu nghiêu hạ mắt khó miệng câu lên một nụ cười lạnh nhạt cho hắn đi vào